Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz chương 131 người mới khiêu chiến. Mở ngập tròn 2. Đúng vậy a. Võ điện chúng ta 2 tháng này thoáng cái gia nhập mấy tên đệ tử thiên tài. Thật sự là hâm mộ những đệ tử thiên tài mới gia nhập võ điện trong mấy tháng gần đây a. nhanh như vậy đã có cơ hội thử tấn cấp đệ tử thiên tài rồi một ít đệ tử trò chuyện với nhau. Nghị luận nhau nhau, gạt ngang xem, người đang đi tới kia gọi là vương võ a. Nghe nói cũng là chân võ giả tấm tấm của võ điện chúng ta. Thời gian gia nhập chỉ kém Lâm Tiêu 2 ngày. Trong khi mọi người ở đây chờ đợi nói chuyện với nhau thì nguyên một đám chân võ giả cũng lục tục ngo ngoe đến. Đột nhiên Trong đám người lại truyền đến một hồi bạo động. Gặt ngang vương võ đã đến lâm tiêu tỉnh lại từ trong tu luyện, ngẫm đầu nhìn về phía ngoài sân rộng. Vương võ thần sắc lạnh lùng chậm rãi đi vào quảng trường. Khí vũ huyên ngang. Sau khi chứng kiến lâm tê. Ê! Ê! Vương võ lập tức tiến đến bên cạnh lâm tiêu. Rồi sau đó ngồi xuống. gật ngang ngân ánh mắt phương võ rơi vào trên người nữ tuyết bên cạnh Lâm Tiêu không khỏi sửng sờ. Ngay sau đó trong ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu lộ ra một tia thần sắc như cười mà không phải cười. Chợt quay đầu, ánh mắt rơi vào trên tràng trên quảng trường. Đại lượng chân võ giả tụ tập, xa xa nhìn lại, đầu người đông nghịt, khoảng chừng mấy trăm người. Gạch ngang truyền công chấp sự đến rồi, lúc này đột nhiên có người thấp giọng hô. Ba người Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng người mặc trang phục chất sự võ điện từ đằng xa lướt đến. Chớp động mấy cái đã lướt đến trên đài cao trong sân rộng. Khoan chân ngồi xuống. Hôm nay Lâm Tiêu đã tấn cấp nhị chuyển. Liếc mắt đã nhìn ra chấp sự kia ước chừng là chân võ giả tam chuyển. cũng không tốn cách hóa phàm cảnh. Giảng bài lần này nhằm vào cũng là võ giả nhất chuyển và nhị chuyển. Bởi vậy đại đa số đệ tử trên trận cũng đều là nhất chuyển và nhị chuyển. Chấp sự kia cũng không nói nhảm. Sau khi đơn giản giới thiệu qua, liền bắt đầu giảng giải. Võ giả chi đạo dùng nguyên trì làm gốc. Chấp sự này đầu tiên giảng giải chính là tác dụng của nguyên kỳ, sau đó lại giảng giải một ít tâm đắc từ chân võ giả nhất chuyện tấn cấp nhị chuyển. Từ nhị chuyển tấn cấp tam chuyển. Gã chấp sự này mặc dù chỉ là chân võ giả tam chuyển, nhưng ở mặt cơ sở lại vô cùng hùng hậu vững chắc. Bởi vì thường xuyên giảng giải nên một ít chỗ rất nhỏ càng là nói rất nhịp nhàng ăn khớp, khiến mọi người ở đây đều được nhận giác Lâm Tiêu cũng nghe được nhiều điều hay. Hắn vừa mới tấm cấp nhị chuyển. Đối với biến hóa sau khi nguyên kỳ tấm cấp có ấn tượng sâu đậm. Kết hợp với nội dung chấp sự này nói, xác minh từng cái, cảm giác được rất nhiều lợi ích những thứ như kinh nghiệm này trong sách vở khó mà học được. Chính là tài phú trân quý nhất của mỗi võ giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám võ giả cần phải lựa chọn thế lực gia nhập. Có một vị tiền bối đi phía trước làm chỉ đạo, hiệu quả sẽ tốt hơn với tự mình lục lọi tìm hiểu rất nhiều. Trong bất tri bất giác đã đến giữa trưa, mặt trời treo cao đỉnh đầu, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Chớp sự kia đã giảng giải xong câu cuối cùng. Nói: "Tốt rồi, giảng giải hôm nay đến đây thôi." Lần sau lại tiếp tục. Nói xong liền trực tiếp bay vút rời đi. Truyền công chấp sự vừa rời đi, quảng trường vốn yên tĩnh im ắng liền trở nên náo nhiệt. Thanh âm nghị luận của vô số đệ tử nhao nhao vang lên. Gặp ngang Lâm Tiêu, đi thông thả. Lư Vũ "Chú ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám tiếp nhận trong tiếng nhao nhao nghị luận của mọi người?" Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. trực chỉ Lâm Tiêu trong đám người. Gạch ngang đã đến. Trong lòng mọi người nhảy dựng, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Lâm Tiêu cách đó không xa. Đệ tử Thiên Tài Tân tấm thường thường sẽ tiếp nhận khiêu chiến. Đây là lệ cũ nhiều năm của võ điện. Hơn nữa lúc đầu cơ hồ mỗi một đệ tử thiên tài đều bị khiêu chiến mà xuống, mất đi thân phận đệ tử thiên tài trở thành đệ tử bình thường. Dù sao đệ tử Kiêu Chiến thường thường cũng đã tu luyện ở võ điện nửa năm thậm chí càng lâu hơn nữa. Chỉ có số rất ít đệ tử thiên tài thiên phú thật sự kinh người mới có thể trong 3 tháng tu luyện củng cố thực lực của mình. Trong Kiêu Chiến vẫn có thể đứng ngang ngệu. Đương nhiên ví dụ như vậy cũng ít khi thấy. Bất quá tuyệt đại đa số đệ tử thiên tài bị Kiêu Chiến mà hạ. Thường thường mấy tháng sau đều có thể một lần nữa trở lại thiên tài doanh. Dù sao đệ tử thiên tài ở phương diện công pháp và đãi ngộ ngay từ đầu đã vượt xa đệ tử bình thường. Rồi đến sau khi lần nữa luyện thành nhân cấp trung giai công pháp trở lại thiên tài doanh cũng là việc rất bình thường. Chỉ có số rất ít đệ tử thiên tài trầm luân không ngóc đầu lại được. Đám người nhao nhao tránh ra. Một thiếu niên mặt kín phục màu xám, sắc mặt hung hãn từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Trong ánh mắt tràn ngập tự tin, chính là Lư Vũ Chu trước kia hô lớn muốn khiêu chiến Lâm Tiêu. Đồng thời khi Lư Vũ Chu chậm rãi đi đến, gật ngang vương võ tề lộ ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp nhận. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn khác cũng vang lên. Đám người tránh ra. Lại là một đệ tử bình thường đi ra. Ánh mắt sắc bén gật ngang rõ ràng bị Lư Vũ Chu và Tề Lộ giành trước rồi, thật sự là không may. Trong đám người không ít mọi người âm thầm phiền muộn tự trách mình không phải là người đầu tiên lên tiếng khiêu chiến. Ở võ điện, một khi có võ giả phát ra khiêu chiến, võ giả còn lại không thể lại nói khiêu chiến. chỉ có thể chờ đợi kiêu chiến chấm dứt. Nếu như Lâm Tiêu và Vương Võ không bị kiêu chiến xuống còn may, bọn hắn còn có thể tiếp tục. Chỉ khi nào kiêu chiến thành công, vậy thì Lâm Tiêu và Vương Võ sẽ mất đi thân phận đệ tử thiên tài. Mà sau khi Lư Vũ Chu và Tề Lộ thành công liền tự động tăng cấp thành đệ tử thiên tài. Hơn nữa trong 1 tháng có thể không tiếp thụ kiêu chiến của những người còn lại. gật ngang thế nào Lâm Tiêu. Nghe nói ngươi năm nay chỉ có 14 tuổi đã tấn cấp nhất chuyển. Trước khi tấn cấp dù là vô dịch văn được xưng là đệ nhất thiên tài trong chuẩn võ giả tại Tân Vệ Thành trong chuẩn võ giả thực chiến trong khảo hạch cũng thua dưới tay ngươi. Ngươi sẽ không nhát gan đến không dám nhận khiêu chiến đấy chứ Lư Vũ Chung lạnh lùng cười cười. Thần sắc vô cùng tự tin. Căn cứ quy định của võ điện, 3 tháng tu luyện kỳ vừa qua, đệ tử thiên tài Tân Tấm không thể cự tuyệt kiêu chiến của đệ tử bình thường được. Vu Dịch vang vọng hắn tuy rằng được xưng là Tân Vệ Thành đệ nhất thiên tài thiếu niên gì đó. Trên thực tế danh xưng như vậy ở Tân Vệ Thành vẫn luôn có. Nhưng thiên tài thiếu niên dù thiên tài thế nào cũng chỉ vừa mới tấm cấp chân võ giả nhất chuyển. Chỉ có điều thiên phú cao một chút. tối nhỏ một chút thôi. Trước khi còn chưa lớn lên, những thiên tài trẻ tuổi này cũng không có ưu thế lắm. Trong chiến đấu ngược lại còn rơi vào hoàn cảnh xấu.